Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không có khả quan đâu. Cách gì? Đập nát lư hương của người đang điều khiển cương thi là bà Dung. Tôi biết. Sao người lại biết? Ta vẫn lượn lờ quanh nhà của bà Hoàng suốt dạo trước. Biết không ít đâu. Cho nên tôi biết bà Dung đã làm gì. Bà ấy tạo cương thi vì muốn lấy máu người về nuôi dơi tinh còn nuôi quỷ sống. Nhưng bà ấy rất thông minh. Chọn một đứa trong nhà của bà Nụ Vừa có thể chơi xấu cô, vừa có thể giúp nó ẩn nấp. Có lẽ bà ấy chưa phát hiện ra đôi mắt âm dương của cô, nếu không nhất định bà ấy sẽ bắt cô về để luyện thành linh nữ. Lại linh nữ, linh nữ là cái gì? Là một người đặc biệt, có thể nhìn thấy âm dương, nhìn thấy tương lai, và nhìn thấy sự sống và cái chết. Nếu luyện cô thành linh nữ, bà ấy có thể lấy máu của cô làm thuốc trường sinh, còn có thể sai bảo cô điều khiển cô, dùng cô làm vật nhìn thấy tương lai, có thể sẽ thay đổi quy luật của cuộc sống và có thể bẻ khóa hết tất cả các kho báu của âm hồn chấn giữ chuyện lần đồ bà hoàng dễ như ăn cháo thậm chí có thể thay đổi thời vận làm vua Ghê gớm vậy sao đúng vậy nhưng bà ấy chắc không bao giờ ngờ được đâu một linh nữ lại là một cô gái như cô như tôi thì sao này không sao may mà ngốc nghếch không thì toi rồi vậy có phải tôi có một chút sức mạnh gì đó không có đây một sức mạnh thu hút ma quỷ lại nữa rồi đấy nói thật mà cô liền nhú mày suy nghĩ con quà đó liền thò đầu ra mà nói hòa thiêu cách nhanh nhất đừng tốn thời gian nữa nếu không sẽ rất tốn mạng người lỗ rơi trong đó cũng được nuôi bằng máu người đấy đừng suy nghĩ nữa cô vừa nghe vừa chạy bây giờ đứng lại thì đã thấy mình đứng trước chân núi cô thấy có hai ba người từ trên núi đi xuống Họ quẩy trên vai mấy cái sọt lớn Trong ấy đựng mấy búp mang to Họ thấy cô thì liền nói Tiểu thư à Sao gần tối rồi lại lên núi như vậy Mau quay lại đi Tối rơi sẽ xuất hiện nhiều lắm đó Mau quay lại Không sẽ bị rơi cắn Xem này tôi mới bị nó cắn xong đấy Thế ông ấy vạch cổ tay ra cho cô xem Cô liền lặng người nhìn ông ấy cô hỏi Đại thúc à Tôi không sợ rơi sao Sao còn về trễ vậy Ông ấy liền trả lời Thì hái thêm búp măng rừng, mai lại bán thêm được chút tiền, cô mau về đi, nguy hiểm lắm. Cô thấy ông ấy quay đi xa một khúc, vẫn ngoái mặt lại thúc giục cô quay về. Cô lặng người đi một chút rồi quay mặt lại, chạy thật nhanh lên núi. Cô càng chạy càng người thấy mùi của kim nhã phát ra. Bây giờ cô còn có thể ngửi thấy mùi của sắc chết, còn có thể phân biệt được ai với ai. Cô nắm lên mấy cây ở trong rừng rồi hì hục đi. Vừa đi vừa lau mồ hôi. Cậu có phải cô gái lực điền không vậy? Chẳng nữ tính một chút nào cả. Nữ tính làm gì không có ăn được. Nhưng mà nó khiến cuộc sống này hoa mỹ, hài hòa và dịu dàng hơn. Cầm miệng đi. Hoài thục ngồi xuống. Cô vừa nói đến đó thì liền nghe theo ngồi xuống. Giọng nó từ đang trêu đùa chuyển sang nghiêm túc. Cô phản ứng không kịp. Cô nấp trong một cái bụi cây to. Lát im lặng ngó ra. Cô nghe thấy tiếng xào xạc. Cô nghe một lát nữa thấy có một cái bóng đen nhảy lên dẫm vào trong lá. Nín thở đi tôi sẽ dụ nó đi chỗ khác. Đừng. Cô vừa kêu nó đã vụt bay ra ngoài. Cô giơ tay ra thì kim nhã chợt quay mặt về phía của cô. Mắt của nó nhắm lại giơ hai tay ra phía trước. Cô bổ miệng và mũi lại nín thở ngay. Mắt chừng lên kinh hãi. Con quả đó bay ra gần kim nhã. Lượn hai ba cái thì kim nhã quay lại. Nhảy lên nhảy xuống đi theo nó cô liền trợn mắt lên nhìn cảnh tượng này đã làm cảm thấy tê dại dây thần kinh chứng kiến mép của nó toàn máu là máu còn dính cả lông động vật và tóc người cô mới cảm thấy nó ám ảnh thực sự cô ngồi đó nín thở theo còn kìm nhã nhảy lên nhảy xuống nó theo con quạ đi được một quãng xa cô từ từ đứng dậy rồi nhìn theo sau đó quay ngược lại chạy về hướng cái hang động vừa chạy vừa quay mặt lại sau đó vấp vào một cái gốc cây thật to cô té một cái bịch ngẩng mặt lên phủi bụi xuống liềm rìm mắt rồi ngẩng lên nhìn trời còn chưa tối lắm nhưng đây là trong rừng cây cối um tùm làm cho bầu trời đã bắt đầu tối dần vừa té một cái cô có nghe thấy tiếng thở khì khò còn nghe thấy tiếng quạt cánh rất dữ cô có thể chắc chắn trong cái hang động này là rơi trú ngộ. Thêm một điều nữa cô có thể chắc chắn đó chính là mùi tanh của máu. Cô nằm đó chưa ngồi vội lên, có một cái gì đó thúc giục cô rằng đây là thời điểm không được ngồi dậy. Quả thật nó đã đúng. Chỉ... Nghe